Cực phẩm gia đình tập thứ 292. Từ tiểu thư, từ tiểu thư. Hắn làm gan gọi vài tiếng, trong phòng cực kỳ im lặng không có tiếng trả lời, đẩy nhẹ màn cửa hắn chỉ thấy trên giường đang có một thân ảnh thon thả đang nằm bất động, toàn thân đắp kín hắn đi nhẹ vài bước tới bên giường làm mặt dày kêu khẽ từ quân sư từ tiểu thư chỉ nhi... bảo bối không cho ngươi gọi gặp phải thế công của hắn trâu cục từ tiểu thư cũng nhúc nhích giận dữ tung chăn ra nghiêng người phẫn nộ hừ một tiếng ta gọi người khác mà Xoạt, chăn gối đến cả võ đao đồng thời bay tới từ tiểu thư xoay người nhảy dựng lên hai mắt sưng đỏ ngực phập phồng hỗn hển trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống lâm vãn vinh cúi đầu thừa dịp ôn lấy thân thể nàng nhỏ giọng nói không phải nàng nói nguyệt nga như đáng thương sao bảo ta đối xử với nàng tốt chút sao ta theo lời nàng đối xử với nàng ta tốt chút thôi mà từ chỉ tình phẫn nộ nắm chặt cánh tay hắn nước mắt đầm đìa người, các người còn coi ta giàu đâu không? Cẩu nam nữ giang phu dâm phụ, vô may câu hộp, chẳng biết liêm sĩ, tức chết ta rồi. Vô mày câu hộp tức là không có mai mối mà vẫn gian díu. Nàng bắn liên tiếp vài tiếng tay cũng càng lúc càng siết mạnh, liên hồi ngắt nhéo cánh tay hắn. Lâm Vãn Vinh há miệng nhe răng ôm lấy thân nàng hôn nhẹ vào tay rồi cười nói Từ tiểu thư đã hẳn ta vô mai câu hộp nhưng ta và nàng là hổ mai Vậy có thể câu hộp được rồi Từ chỉ tình đỏ mặt như rắn chiều thân thể mềm nhũng ra cả giận nói Cả người ngươi toàn mùi mũ đàn bà kia không được đụng vào ta Âu! <cười> oh, hắn hậm hực đáp ứng chậm chậm buông tay ra cúi đầu xuống Thần tình bi ai cực kỳ đáng thương. Bộ dáng đau đớn tội nghiệp của hắn như đụng vào chỗ đau của từ tiểu thư. Nàng chảy nước mắt véo mạnh vào cánh tay hắn. Bảo ngươi không đỡ thì ngươi sẽ không đỡ à. Ngươi á, nghe lời như vậy sao? Ngươi làm việc chết người thật sự làm tán tức chết. Đúng thật là không triêu vào phụ nữ được. Lâm Vãng Vinh cười ha ha, ôm nàng vào lòng cúi đầu hôn lên đôi môi thơm đắc ý nói. <cười> Chúng ta mỗi ngày hổ may câu hộp, câu hộp cả đời. Từ tiểu thư, chỉ nhi, bảo bối ngoan của ta, nàng có nguyện ý làm lão bà của ta không? Những lời ghê tởm này cũng chỉ có hắn mới có thể nói được, từ tiểu thư mặt đỏ bừng có cảm giác bị hắn nắm được chỗ yếu, gặp phải loại gia mặt dày như thế này có giảng đạo lý cũng chỉ phí công. Những lời này ngươi cũng nói với khả hẳn người hộ mỹ lệ hả? Từ Chỉ Tình vừa ngưỡng vừa vui lại có chút chua xót không nói nên lời. Vấn đề này làm sao trả lời được? Hắn lắc lắc đầu không nói gì, từ Chỉ Tình nhìn hắn vài lần. Nàng không nhịn được hừ một tiếng lấy bình nước trót chút nước vào tay, lao mặt cho hắn. Mặt cho nàng dùng lực đến đâu cũng không thể bôi được những vết đo đỏ kia. Hàng đàn hàng lũ mặt trăng khuyết công vút, sao có thể tiêu trừ được chứ? Xem chuyện tốt mà nàng lộng nè, bị cắn như vậy có đau không? Làm sao ngươi có thể gặp người khác được chứ? Từ tiểu thư vỗ vỗ vài cái lên mặt hắn vừa đau lòng vừa giận dỗi. Một lọt dấu răng không hết vài ngày chỉ sợ không lặng đi được. Đừng có lãng phí nước, làm vãng vinh bị nàng xoa xoa trên mặt như muốn lột cả da ra, vội vàng há mồm kêu. Còn mớ nước thôn mà nàng tắm còn ở bên ngoài đó, ta dùng nó để rửa là tốt rồi. Yên tâm ta không có chê nước bẩn đâu. Tên du sĩ này! Từ tiểu thư mặt đỏ tới mang tay thân thể nhất thời mềm nhũng. Không cho ngồi nhắc lại cái thứ nước thơm nữa, uống cho ta đêm quá còn cảm kích nàng. Ai biết nàng thật ra có chủ ý xấu xa như vậy, tức chết ta rồi. Ê, tối hôm nay mà nàng còn tặng nước thơm nữa, nàng còn dùng nữa không? Muốn? Cái gì? Ồ, là ta nói nếu, nếu... Lâm Bản Vinh vội vàng cười ha hả, nữ quân sư nhìn hắn vài lần vừa khổ lại vừa chua xót cắn răng nói. Không chỉ hôm nay, ngày mai chỉ sợ vẫn có thể tặng nữa. <cười> giang phu dâm phụ. Từ tiểu thư được lý thái làm mai, lâm mẫu đã tự mình đáp ứng rồi. Dù chưa hổ mai câu hợp nhưng đã là lâm phu nhân chính thức rồi. Nàng mắng một câu này chính là quang minh chánh đại. Tên giang phu cúi đầu thật sự khó nói. Hắn dùng nước thơm thật ra rất sung sướng mà. Từ chỉ tình cả giận người không sợ nàng thi triển Mỹ nhân kế sao? Cố vẫn dụ ngươi những bộ dài bước. Nếu thật sự là như thế, ta phải nói là thi triển Mỹ nằm kế mới đúng. Lâm Vãn Vinh Thang, rõ ràng là con dao hai lưỡi. Đối với hắn là như thế, vậy đối với Kim Đao Khả hãn không phải là như thế được sao? Giống như khi Nguyệt Nga Nhi là tù binh, để thoát thân nàng cố ý thi triển thủ đoạn Mỹ hoạt hắn. Nhưng mà vụ địch không thành lại đem bản thân nàng đánh mất nốt việc này vốn là một mối làm ăn hồ đồ nhất, cho dù ngọc già là người thông minh đệ nhất thiên hạ, nàng làm sao có thể tính toán cho được chứ? Từ chỉ tình trầm mặt thật lâu rồi đột nhiên buồn bã nói: người cảm thấy nàng sẽ đáp ứng bốn điều kiện của ngươi không? trong lòng hắn khổ sở lắc đầu mờ mịt, ta không biết ba ngày sau hắn là mới có thể biết được thôi. ba ngày. Từ tiểu thư không nói gì chỉ thở dài im lặng cúi đầu. Trong mắt vừa thương tiếc vừa hâm mộ, ẩn ẩn trong đó còn có vài phần ghen tức. Nếu nàng đáp ứng, nàng là người si tình đệ nhất thiên hạ, không ai cản nỗi nàng. Thiên hạ đệ nhất si tình, hai mắt lâm vãn vinh lại rơm rớm, tâm thần đột nhiên đại loạn. Hắn chợt có cảm giác tự hồ cuộc đời là bẫy khổ, lúc này đang phủ xuống đầu mình. Hai ngày này, ngươi nhất định phải đối xử tốt với nàng. Nữ quân sư đột nhiên kéo tay hắn nhẹ nhàng căng dặn. Lâm Vãn Vinh sợ nhảy giận lên. Ngươi không ghen à? Ta ghen, ta rất ghen. Từ tiểu thư phục vào ngực hắn, nức nở thất thanh. Nhưng ghen thì sao đây? Nữ tử đó còn khổ hơn ta ngàn vạn lần. Nói không nàng đến cả ta cũng muốn giết nàng. Ngươi là một ác tinh hại người, thật là hại chết người ta ta thật sự là tệ như vậy sao hắn nhất miệng có vẻ đang cười nhưng nước mắt lưng tròng song phương vẫn dằn con người độc quyết hoàn toàn không động tĩnh gì người đại hoa vẫn lo lắng chờ đợi câu trả lời ai nấy sốt ruột thời gian qua rất mau chẳng mấy chốc mặt trời đã xuống núi rồi các tiểu con nữ cũng đem nước thơm đến lúc này tất cả mọi người đều biết ý của nàng kim đau khả hãn quả thật là vô cùng buông thả Nữ tử đại hoa ngượng ngùng khép nếp Còn nàng lại muốn cho khắp thiên hạ điều biết Đại khả hãng bảo chúng ta tặng nước thơm cho đại nhân câm Thiếu nữ đầu lãnh nạp lan quỳ trên mặt đất Nhớ tới cảnh hôm qua ngượng ngùng không dám ngước đầu lên <cười> Tốt tốt màu tắm rửa đi Ba người hồ bất quy nháy nhó đùa cợt, không đợi lâm tướng quân nói tiếng nào, họ tự tiện nhẫn nước đưa vào trướng bồng. Họ và người hồ vốn có cù oán, nhưng đối với Nguyệt Nga Nhi thì từ đáy lòng họ vô cùng kính nể và thương xót. Nữ tử si tình như vậy ai nở phụ lòng nàng, từ tiểu thư liếc mắt nhìn hắn quay đầu đi không nói gì. Nhưng lần này thì vô luận như thế nào nàng cũng không chịu nhận nước thơm do đại khả hãn tặng có hai người đứng ở ngoài chứng kiến mình tắm rửa, thật sự có chút xấu hổ, nhưng ngẫm lại Nguyệt Nga Nhi cũng đang tắm rửa chờ mình, lòng hắn lập tức nóng bừng lên, cái thử tắm rửa này quả là trước giờ chưa từng có. À, mau mau tướng quân vào đi, vào đi. Chỉ chờ hắn vừa ra mấy người lão hồ sống không đợi được hận không quốc giàu mong hắn đi cho nhanh lâm vẫn vinh cảm động trong lòng nhìn bọn họ gật đầu bà dị đại ca cảm ơn các người lão cao thở dài nắm lấy vai hắn nói hai hey, hai nước chúng ta chiến đấu thì chiến đấu nhưng nguyệt nga nhiên thật là cha huynh đệ lão ca muốn cầu ngươi ngàn dặn lần chứ để người khác thất vọng nhìn ánh mắt hồ bất quy đổ tu nguyên cũng muốn nói lên như vậy hắn sụp sịch không nói nên lời Xin mời đại nhân vào trong. Cung nữ nạp lan nhẹ giọng thúc dục. Lâm Vãn Vinh bước lên vừa vào kiểu liền có hai cánh tay mềm mại quang khiết như con rắn trung rẫy ôm chặt lấy hắn, hơi thở thôm tho thủ thủy bên tay hắn. Qua lão công, sao bây giờ chàng mới đến? Có phải là chàng không muốn gặp thiếp không? Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người. Tiểu muội mũi, nàng, nàng sao lại đến đây rồi? Mặt trời vừa xuống núi thôi mà. Thiếp mặc kệ! Nguyệt Nga Nhi cúi đầu vào ngực hắn đôi vai trung lên nước mắt chảy đầy mặt. Thiếp nhớ chàng, nhớ muốn chết. Chàng có nhớ thiếp không? Nếu dám không nhớ, thiếp sẽ giết chàng. Nhìn đó hoa lê cực kỳ thánh khiết, không cần trả lời. Hắn vuốt ve gương mặt mạnh màng của nàng. Nhéo nhéo một cái rồi hôn lên đó như lan sói. Nàng như phát điên cuốn lấy hắn. Thân thể mềm mại trần trụi như con bạch tuột xinh đẹp nhất muốn đem tất cả bản thân mình hòa tan vào hắn. Wow! Hôm nay sao lại rung rinh sớm như vậy nhỉ? Cổ kiệu rồng sớm được bọc trong những mảnh vải màu hoa đào. Không thấy rõ tình hình bên trong chỉ có thể cảm giác được cổ kiệu rung động. Đổ tu nguyên kinh hồn một tiếng. Ha! Rung rinh thì có gì không tốt? Cao tù cười dâm đảng nói. <cười> Ai bảo người ta kéo dài? Hồ bất quy trộm liếc từ quân sư, chỉ thấy nàng cắn răng mặt đẫm nước. Chương 569 Đội ngũ người hồ mờ ảo dần xa khuất, cổ kiệu kim sắt đã biến mất khỏi chân trời. Hắn như si ngốc vẫn còn ngồi lì một chỗ, cũng không biết ngồi đã bao lâu. Một ngọc thủ mềm mại nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, chợt nghe vang lên một thanh âm mềm nhẹ. Người ngốc lắm! Ngẫn đầu nhìn lên đã thấy từ tiểu thư chẳng biết đã tới gần khi nào. Trong mắt đề bẻ ôn nhu từ từ ngồi xuống bên người hắn. Hay cũng hơi ngu. Hắn nhẹ nhẹ thở dài nắm chặt tay từ chỉ tình. Sáng nay lúc nàng nói chuyện với ta, vẻ mặt của nàng đã rất rõ ràng. Đáng hẳn là ta lại hoàn toàn không lưu ý. Khi nào nha đầu này gạt người, cũng thật thật giả giả. trước thông minh y như ta vậy. Xí, tự biên tự diễn. Từ chỉ tình mỉm cười đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt đưa xuống tay chân hắn. Liền thấy được vết thương do hắn ngã ngựa, nhiều chỗ máu đang tương máu, cứu ngã ngựa này quả thật không nhẹ. Trong lòng nàng vô cùng đau xót, vội vàng vươn tay ra, ô nhu vuốt lên những vết thương nói nhẹ. Đau không? Không có đau. Hắn vội vàng lắc đầu. Nữ quân sư khẽ thở dài chậm chậm lao bụi trên mặt hắn nói nhỏ. Không phải không đau, chỉ sợ là trong lòng đau quá nên không cảm thấy thôi. Nàng nói rất nhẹ nhàng phổi phổi bụi trên mặt hắn, động tác dịu dàng vô cùng. Lâm Văn Vinh vừa chịu đã kích gặp sự ôn nhu như vậy lập tức mũi cay xè. Từ tiểu thư nàng thật tốt, từ chỉ tình vừa vui vừa thẹn nhịn không được lùm hắn vài lần. Người bị một người đàn bà làm thành như vậy, bây giờ lại đối xử như thế chứ ta? Sao ta lại gặp phải thứ quan gia như người chứ? Hay tự hồ cái này quá thật hơi không công bình, trong lòng Lâm vẫn vinh ấm áp vội vàng nắm lấy ngọc thủ của nàng. Bây giờ nàng là lão bà chưa qua cửa ải của ta ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt. Một câu này hơn tất cả những lời ngon ngọt nhất trên thế gian, từ chỉ tình ồn một tiếng trong mắt lệ quan ẩn hiện, nàng đột nhiên cười hít hít duyên dáng ngón tay ngọc thon thon dí vào trắng hắn. Nói người ngủ mà ngươi còn không tin, cái gì đều ước mười năm chứ, toàn là ngụy trang, đã đến thế mà còn không trỏ. Từ tiểu thư vừa bực vừa tức có thể khiến cho lâm tâm thông minh đệ nhất thiên hạ biến thành ngu như vậy, Nguyệt Nga Nhi cho dù chết cũng là chết hạnh phúc. Cái gì mười năm, tám năm, năm năm, tất cả đều nằm trong tay của người cả, chừng nào người thả tác nhĩ mộc, người ta không phải sẽ phải chờ tới ngày đó sao, mà là ở một mình cam tâm tình nguyện cười vui như hội lâm vẫn vinh ngẩn người đột nhiên tỉnh ngộ ra không phải là chỉ khi nào thả người lúc đó nàng mới có thể lập gia đình sao cái này kêu là người trong cuộc thì mê muội những người đứng xem thì thấy rõ từ chỉ tình quan sát hắn vài lượt lắc đầu nói nhìn cái cách mà kim đao tiểu tình nhân mỹ lệ điên cuồng đó đối đãi với người nô nần có thể chờ đợi tương tự mười năm thì cấp thiên hạ mỗi người đều cười chết những lời này nói không sai Kim đau khả hẳn cảm tình chấp nhất cùng nhiệt buông thả, bảo nàng chịu khổ sở tuân tư so với việc giết nàng còn khó hơn nhiều. Lâm vẫn vinh cười ha ha, bao nhiêu đau khổ dằn xé trong lòng nhất tệ trút bỏ, từng lời cố nguyệt nga nhi, từng nụ cười như hiện lên trước mắt cứ quanh quẩn mãi không tan đi. Từ chỉ tình nhìn hình dáng hắn biết người này đang nghĩ cái gì nhìn không được ngắt cánh tay hắn một cái đừng cố ở đó mà đau lòng cho nàng nên ngẫm lại xem ngươi nên làm sao tiểu muội muội của ngươi là một người thông minh nàng đem tất cả năng đề đấu lên đầu ngươi đó đúng vậy lúc này là phải xử lý với tiểu cả hãn độc quyết như thế nào quả thật là một năng đề lớn bằng trời lâm vãng vinh tâm thần hoảng hốt buồn vui lẫn lộn nhất thời vừa đau đớn vừa hạnh phúc chẳng biết phải làm sao mới tốt hai người trở lại hưng khánh phủ tin tức hai nước ký hiệp nghị sớm không chân mà chạy lý thái tự mình đem người ra nghênh đón dân chúng viên quan trải qua nỗi khổ chiến loạn lao ra đường cùng hoang hô hò hét tranh nhau nhìn cho được phong thái của lâm tướng quân thượng tướng quân bỏ vai hắn rất mạnh hưng phấn cười to hay hay lâm tam ngươi là công thần thiên cổ của đại hoa ta Thiên cổ công thần như vậy lại làm cho Nguyệt Nga Nhi trái tim tan nát. Đấu chứ ta, con mẹ nó có tác dụng gì chứ? Hắn cắn răng hừ một tiếng mỗi cây xè. Lê Thái cũng biết việc này rất tường tận lắc đầu thang. Sự việc đã đến như thế này chỉ có thể nhìn xa một chút. Nhìn về tương lai thôi. Bây giờ hiệp nghị hai nước đã được ký kết rồi. Nhưng phải thi hành như thế nào thì còn chờ người quyết định. Lâm Vãn Vinh trầm ngâm hồi lâu gật đầu nói. Điều khoảng thứ nhất, hiệp nghị ngương chiến và hòa bình, song phương đều không tổng hao gì, không có vấn đề gì lớn. Điểm thứ hai, chuyện bồi thường, với sự thông minh cả hãng đột quyết, nàng sẽ không tuyên dương khắp nơi, càng giữ việc này bí mật chừng nào hay chừng nấy. Vậy chỉ có khả hãng đột quyết và một bộ phận nhỏ ngồi hồ biết được chuyện này, đại hoa sẽ đem tiền này toàn bộ dùng vào việc kiến thiết khu tự do mẫu dịch sang bằng đất đai xây bệnh viện xây đường xá nhà cửa người đầu quyết mùa chăn nuôi thì bận rộn hết mùa chăn nuôi thì nhàn rỗi chúng ta có thể tận dụng họ trả tiền công cho họ dùng họ kết hợp với công nhân đẩy qua cùng nhau kiên thiết tất cả chi phí đều được công khai định kỳ công bố ra ngoài hắn vừa nói xong xung có thư ký quan nhất nhất ghi chép lý thái và từ chỉ tình đều gật đầu đồng ý Về khu tự do mộ dịch, dứt khoát sẽ có người đột quyết phản đối, nhưng có thể nhìn thấu quan hệ lợi hại mấu chốt trong đó, cũng chỉ có mấy người mà thôi, có thể phát công cáo ở Hưng Khánh Phủ, ngủ nguyên cho tới ba ngạn hậu đặc, rồi để cho thương nhân người Hồ đem tin tức này tới Thảo Nguyên, từ nay trở đi đại qua ta đầy sướng Và cổ biểu việc mua bán làm ăn với người hồ, việc dời nhà thông hôn thông hàng tự do lui tới. Mặc kệ là người đãi qua hai người hồ, phàm là có mua bán đều được thưởng. Người hai tộc thông hôn sẽ có hồng bán đưa tới biếu, cũng có lễ vật. Phàm ai nguyện ý tới ba ngạn hậu đặc thảo nguyên tham dự kiến thiết, đều được thưởng nhiều tiền, cũng được cung cấp chỗ ở miễn phí. Đồng thời chỗ giao giới giữa hai nước, những hàng quá như trà lụa sẽ được cổ biểu dân chúng hai nước giao dịch trong khu vực tự do mẫu dịch. Phạm là ai lui tới làm ăn trong câu vực này, trong vòng 10 năm hết thảy điều miễn thuế. Hắn nói một hơi như vậy, cái gì trọng thưởng, cái gì miễn thuế ý rất rõ ràng. Chính là hắn muốn dùng mậu dịch làm cầu nối, nhanh chóng phá vỡ khoảng cách giữa hai dân tộc, làm cho hai dân tộc sống chung với nhau. Chỉ cần người trên thở nguyên có được những lợi ích rõ ràng, cuộc sống cải thiện lớn tự nhiên sẽ dẫn phát hiệu ứng dây truyền thật lớn. Còn lực phản đối khu mậu dịch căn bản sẽ không còn tìm được lý do nữa. Từ chỉ tình gật gật đầu, nhưng có chút lo ngại. Khu tự do mậu dịch quả là tốt rồi, nhưng cũng cần phải có người duy trì nó. Cái ta lo nhất bây giờ là Ngọc già có thể nắm được thế cục thở nguyên trong tay không? Người đừng quên còn có tả dương độc quyết nhầm ngó nữa đó. Nói đến Ngọc già còn ai có thể quan tâm hơn hắn chứ? Lâm vẫn vinh hừ một tiếng nói. Dù đó ta hy vọng để tả khâu đổ tu nguyên hồ bất quy ba vị đại ca xuất lĩnh trọng bên tòa trấn ở Hạ Lan Sơn, một mạch kéo dài tới thảo nguyên, thao luyện quân mã thật nhiều, không có việc gì đem quả pháo ra biên giới bắn thử, một mặt bảo đảm trật tự cho khu tự do mậu dịch, mặt khác cũng gây chút áp lực lên người hồ, làm cho ba đất lỗ không dám coi thường giọng động, bắt hắn phải đóng đinh ở chỗ này. Còn hổ biên thì sao? Đồ tác tá chắc vẫn diễn phải ở đại hoa rồi hắn khe khẽ thở dài bộ tộc của hắn coi như là một lễ vật cho tiểu muội muội vậy nếu chân ba Đức lở ở biên cảnh bộ hắn không dám tự tiện cử binh nguyệt nga nhi ở vương đình sẽ an toàn nhất ngân đau hổ vương đã biến thành một phế nhân rồi bây giờ cũng trở thành tù binh đại hoa nên bộ tộc đã trở thành một mâm cát rồi Ngọc già và phụ hãng nàng rất có uy tín và thanh vọng tới dân chúng trên thảo nguyên. Nếu nàng không biết lợi dụng dịp này, vậy nàng cũng không đảm đương nổi bốn chữ kim đao khả hãng nữa rồi. Từ chỉ tình bất lực lượm hắn, người này nói đủ thứ, tất cả đều cố làm giảm áp lực cho Ngọc già. Nhưng nhớ tới Nguyệt Nga Nhi đã vì hắn mà hy sinh. Việc này hoàn toàn có thể giải thích được. Đây là bánh ít đi bánh quy lại. Lý Thái khẽ gật đầu dạng sự khởi đầu nan hiệp nghị mới bắt đầu cần có trọng bên để phòng bất trắc nhưng điều kiện cuối cùng tiểu cả hãng độc quyết sẽ an trí ở nơi nào đây quả thật việc này đúng là một vấn đề nhức đầu lâm vẫn vinh trắng trắng mắt không biết nên nói cái gì cho Tấu từ tiểu thư biết tâm tình hắn vội đáp việc này trọng đã nhất thời công thể quyết định hay đợi sau khi ban sư hồi triệu hãy nói lại nhé đánh xong rồi tự nhiên là phải về thôi Nhưng bây giờ mà đi chẳng phải sẽ cách Thảo Nguyên càng ngày càng xa, trời Nguyệt Nga Nhi càng ngày càng xa sao, đến cả những lời nàng muốn nói với tác nhĩ mộc cũng chưa kịp nói mà. Lại một mình một người ở trên Thảo Nguyên chống đỡ đại cục, trong lòng cô khổ biết nói với ai, những cảm khái dòng dập liền tràn dân trong lòng hắn hẳn không được chấp thêm đôi cánh bay đến khắc tư nhĩ. Bố trí xong mọi việc để băng sư, đêm khuya trên đường không có một bóng người hắn trở lại khu nhà giảng lậu, thấy trong phòng có ánh sáng heo hát lòng hắn tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều, mừng trở đẩy cửa bước vào. Tỷ tỷ, tiên tử tỷ tỷ, ta về rồi nè. Cước bổ nản trình trịch thế kia, sớm đã nghe rồi. nên Vũ Tích cười bước ra khỏi nhà lấy chiếc khăn ấm dịu dàng lao bụi trên mặt hắn, hắn thoải mái hít vào một hơi tỷ <cười> tỷ người thật tốt. Tiên tử cười hít hít, so ra kém tiểu mũi mũi của ngươi. Hắn mở to hai mắt vừa mừng vừa sợ. <cười> không phải là người nói lảng không đi xem sao, Ninh Vũ Tích đỏ mặt quay đầu đáp. Ta cũng không muốn đi, chỉ có điều sợ ngươi gặp phải tập kích của người hồ, Nên ngẫu nhiên đi theo ngươi lanh quanh tới sa mạc. <cười> hiểu rồi, hiểu rồi. Lâm vãn Vinh ôm chặt lấy nàng cảm động. tỷ tỷ thường xuyên ngẫu nhiên ta cũng quen rồi. Tiên tử mỉm cười bốt ve gương mặt hắn đưa mắt nhìn căn phòng ấm áp. Trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến không nở rời. Mỗi một góc, mỗi một nơi ở đây đều là do hai người sắp xếp. Tiểu tập, chúng ta phải đi thật sao? Nàng vùi đầu vào vai hắn nhẹ nhẹ thở dài tình thâm không lời nào tả xiết tiểu tặc cũng cảm thấy mất mát mắt, độc nhân lại cười hì hì, <cười> nhưng mà nơi này sẽ vĩnh viễn được giữ lại nguyên dạng, nên vũ thích trợn to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. tại sao thiền tử tỷ tỷ của ta trên đời này có một thứ gọi là mua bán? lâm vãn vinh dương dương đắc ý không lên mặt nàng một cái, đưa tờ khế ước mua bán vào tay nàng. Ta tuyên bố căn nhà sâu sáu ở con hẻm này bây giờ hoàn toàn là của chúng ta, tỷ tỷ bây giờ là người chủ nhà này, chúc mừng, chúc mừng. Thật sao? Nên Vũ Tất mừng rỡ không thôi. Lâm Vãn vinh trịnh trọng gật đầu. Ta nói thật, đây đương nhiên là sự thật, hợp đồng này là giấy trắng mực đen, cao tù tự mình làm việc đó cũng không dễ dàng gì, mới đầu người ta tra giá trên trời, một căn nhà tồi tàn như vậy mà đòi một trăm hai, nhưng đúng là cao tù lấy đất thu phục người. Ta nghe thấy cũng thật sự tức giận, chỗ ở của ta và tiên tử tỷ tỷ sao lại đưa giá tiền như vậy chứ, thật sự quá dung tục, quá thâu bạo, do đó trong cơn giận dữ, ta đã... Người đánh người ta... Tiên tử kinh hải, không phải ta đưa một ngàn hai cho hắn. Ninh phủ thích cười hết hết nhẹ nhẹ gõ vào trán, Đúng là ngôi tác quái, lừa ta như vậy có phải là chuyện gì muốn cầu ta hay không? tỷ tỷ làm sao người biết được. Hắn bỗng nhiên trận mắt. Tiên tử mỉm cười hỏi lại, có phải là việc có liên quan tới tiểu muội muội Nguyệt Nga Nhi của người không? Hắn vội vàng gật đầu. Cô phải là muốn hỏi nàng trúng độc gì không? Lâm Vãn Vinh nhiệt lệ rưng rưng hoàn toàn bái phục. Tỷ tỷ người thật sự là tiên tử trên trời, cái gì cũng biết. Ngọc già chúng phải độc chăm trúc cuộc là loại độc gì thế so với mong hẳn dược có lợi hại hơn không? Hay lần này chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Ninh Phụ Tích nhẹ nhẹ lát đầu. Là An Sư Mũi động tay động chân trên người Ngọc già... Ta chỉ biết nàng hạ độc Nhưng không biết là chất độc nào cả Không thể nào Các nguyễn không phải là do một sư phó dạy dỗ sao Làm vãng vinh quảng hốt Tối thiểu cũng biết chút đầu dây mối nhợ chứ Tiên tử cười nói Đúng là cùng một sư phó dạy dỗ Nhưng lão nhân gia chưa bao giờ dạy chúng ta dùng độc ăn sư mũi là người miêu Phương pháp dùng độc của nàng đều là bí truyền của miêu trại Ta làm sao hiểu rõ được môn cứu tiểu mũi mũi của người cũng chỉ có nước đi tìm nàng thôi. Thì ra an tỷ tỷ tự học thành tài cái này quả phiền tối rồi. Ngọc già chỉ còn sống ngắn ngủn mấy tháng. Lúc nàng đi tuy không nhắc tới chuyện này nhưng chắc cũng để ta thoải mái thôi. Còn ổn phí thời gian thảo luận cái gì ước định mười năm nữa chứ căn bản là ảo mộng mà thôi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Hay sự phó tỷ tỷ lần này người hại ta thảm rồi trên 570. Một đêm ngủ mơ mơ màng màng, nét đau khổ mỹ lệ của Nguyệt Nga Nhi không ngừng làm hắn giật mình thon thoát, cũng không biết trải qua bao lâu bỗng nhiên hắn mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh trăng trải rộng khắp nơi sao ngọc đầy trời, đã qua canh tư gần canh năm rồi. Bên tai vọng đến tiếng hí của chiến mã, tiếng cười của tướng sĩ, tiếng xe chở lương thảo lộc cộc, trong đại doanh đều lộn xộn ai nấy bận rộn nhưng rất sung sướng. Trong sự chờ đợi của vô số thân nhân, đại quân trốt cục cũng đã được ban sư hồi triều. Gói ghém lại bộ quần áo biểu tượng thân phận hãng vương và kim đao tùy thân của Ngọc Già tặng xong, nhìn lại người cỏ mà nàng bói bao nhiêu công sức làm ra nhịn không được hắn phì cười. Ngày xưa biết bao nhiêu kỷ niệm kinh tâm, thậm chí đến cả những lần đấu trí, đấu dũng, đấu võ mồm, bây giờ đều đã thành những hồi ức tuyệt đẹp. Tân Quân Thấy hắn đến mấy người hồ bất quy vội vàng ôm quyền thanh âm có chút nghẹn ngào. đấu tu nguyên hứa chấn hồ bất quy mấy người đều phải thống soái đại quân đóng ở Hạ Lan Sơn để gây sức ép lên người hồ. Giao trọng trách này cho họ gánh vác một mặt cũng là sự đề bạc cho những huynh đệ cũ, mặt khác cũng vì ngọc già không lạ với những người này nên không có nhiều bài xích sắp tới lúc hoàng đệ sinh ly tử biệt bao nhiêu sầu muộn thật khó nói hết lão hụt mắt trưng trừng nói: xin tướng quân yên tâm chúng tôi nhất định làm tốt việc người dặn dò đổ tôn nguyên cũng lặng lẽ thở dài núi cao đường xa không biết khi nào thì có thể gặp lại tướng quân những người trước mắt đều theo lâm vãn vân từ khi ở sơn đông nhìn thấy họ trở thành những danh tướng một thời của đại hoa hắn vừa mừng vừa cảm khái Một lúc lâu vẫn nói không nên lời Cao tù nháy mắt mấy cái Vẻ thần bí cười hì hì nói Khi nào gặp mặt hả Ta nghĩ là rất sớm thôi Các ngươi đừng quên Đường tới Dương Đình độc quyết Phải qua Hạ Lan Sơn mà Ở khắc tư nhĩ mỗi ngày Đều có người mong chờ Lâm huynh đệ của chúng ta Người nói xem Hắn có thể không quay trở lại sao Lâm huynh đệ đỏ mặt Bọn lão hầu cười ha hả Bao nhiêu vẻ sầu muộn đã tan đi rất nhanh Sắc trời sáng dần đội quân đầu tiên đã khai bạc, từ tiểu thư lửng thửng đi tới nói nhỏ. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Lâm Vãn Vinh ồn một tiếng hướng về phía mọi người trầm chậm, chậm ôm quyền, lẳng lặng quay đầu nhìn lại, bão cát đầy trời như che kính hai mắt, không nhìn thấy trời xanh, không nhìn thấy thảo nguyên nữa, nhưng trong mông lung lại tựa như nhìn thấy một thân ảnh thanh lệ đầm thấm nhìn mình. Mọi người trong đại quân đều có tâm lý muốn đi thật nhanh, móng ngựa gõ nhịp nhàng một đường đi tới, mắt thấy kinh thành càng ngày càng gần, trong lòng Lâm Vãn Vinh có cảm giác vừa mừng trở vừa sợ hãi. Chuyến đi này đã mất năm tháng, xuân đi thì thu về, trong nhà trút cuộc ra sao nhỉ? Đại tiểu thư Ngân Nhi xảo xảo đang làm gì? Tính toán ngày tháng có lẽ Thanh Tuyền cũng sắp sanh rồi, có phải các nàng tụ tập lại với nhau không? Bây giờ hẳn là mọi sự đều đã chuẩn bị xong chỉ có thiếu ta, người cha này thôi. Vừa nghĩ tới là thấy khó chịu, ý nghĩ dâng lên như thủy triều mãnh liệt. Hẳn không được lập tức một cánh bay về bên các nàng. Hẳn không đợi được một khắc nào nữa. Đơn giản đến cáo tội với ly thái, phó thác cho từ chỉ tình, chiếu cố tác nhĩ mộc. Một mình cùng cao tù, phóng khoái mã ngày đêm không ngừng đi về kinh trung. Cánh vật trên đường lướt nhanh, trăng sao như bay ngược. Đến sớm ngày thứ tư, tường thành sừng sẵn trốt cục đã hiện ra trước mắt, tinh kỳ tung bay, khôi giáp lấp lánh, cửa thành đổ trực giống như trong mộng đã hiện lên trước mắt. Lão cao ghiềm chiến mã đang thở phì phò nhìn đám người lôi tới trong ngoài cửa thành, hít sau một hơi thanh âm trung lên nói, huynh đệ chúng ta về tới nhà rồi. Đúng vậy, về đến nhà rồi, bàn tay hắn nắm dây cương có chút trung lên, mắt trùm trúng nước đã gần ngay trước mắt rồi bọn họ lại không cần phải vội nữa. Hắn chậm rãi giật cương ngựa đi tới đánh giá hình ảnh cảnh sắc của những người đi đường. Nghe bên tai những tiếng trao không dứt, hai người như đi xem hội, mở to hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Cho dù đó đã những vật nhỏ xíu trước đây đã nhìn đến hàng trăm lần rồi, thế mà bây giờ trông lại vẫn thấy mới một cách kỳ lạ. Cuộc sống cực khổ đã qua, vẻ náo nhiệt phòng hoa lại hiện lên. Cứ như hai thế giới khác hẳn nhau, cảm giác kinh hỷ đang xen. nếu không phải người trong cuộc thì không thể nào giải thích được. Đi đến trước thành cánh cửa ngày xưa bây giờ vẫn đóng chặt, dù hai tên lính gác về nhau trấn thủ, tất cả mọi người đều phải đi qua cửa bên của thành này dường như lại được tu sử một lần nữa. Hai người dắt ngựa vào thành nhìn cánh cửa dày cổ màu đỏ xem ra có vài vết xước. Lâm Vãn Vinh kinh hôn một tiếng trầm chậm, chậm đưa tay lên vuốt ve, dường như tên lính canh không nhận ra hắn là ai, vội vàng gầm lên. Ây, lớn mật, đây là Đắc Thắng Môn, tên Phàm Phu Tục Tử ngươi sao dám sờ vào đây? Lâm Vãn Vinh ổ một tiếng cười nói, Đắc Thắng Môn hả? Lúc này mới ra khỏi kinh thành mấy tháng mà sao lại đủ tên rồi? Còn nữa gì sao đại môn này lại đóng chặt không cho chúng ta đi? Tên lính canh phì một tiếng khinh thường nói. Dân ngoài thành hả? Đến cả Đắc Thắng Môn mà cũng không biết. Khi đại quân kháng hầu liên tục báo tin chiến thắng, Hoàng thượng Vũ chỉ phong nó lên là Đắc Thắng Môn. Mời công nhân giỏi nhất kinh thành tu chỉnh lại. Chỉ khi nào những dũng sĩ bắt thượng kháng hầu trở về, đến lúc đó Hoàng thượng còn có thể tự mình ngân tiếp. Người muốn qua chỗ này hả? Kiếp sao đi? Những tên lính canh gần đó nhìn thấy hắn phong tràn mặt mũi bơ phờ. Tra xem hắn cũng không phải là đại nhân gì nhất thời cùng phá lên cười. Té ra là Đắc Thắng Môn, Lâm vẫn Vinh và Cao Tù nhìn nhau vài lần đồng thời cười ha hả. Ha. Ha, hay hay lắm, Đắc Thắng Môn này rất có ý nghĩa. Từ nay về sau, đây qua chúng ta mỗi ngày đều Đắc Thắng. Ha, ha, ha. Hai người đang trò chuyện bên kia vang đến tiếng xe lộc cọc, một chiếc xe ngựa chậm chậm dừng lại bên người họ. Một đầu người từ trong bàn xe thò ra nhìn một bên cửa hắn, hơi ngần ngừ. Ê, Lâm Tam, là Lâm Tam hả? Thanh âm này nghe quen lắm nhất thời nghĩ không ra là ai. Hắn vội vàng quay đầu lại chỉ nhìn thoáng qua lập tức kinh hỉ mắt đỏ lên. Ê, thiếu gia Biểu thiếu gia càng kích động hơn vạn phần, xót một tiếng từ trên xe nhảy xuống bức không vững thiếu chút nữa ngã xuống đất. À, Lâm Tạm, là người ạ, Lâm Tạm, ta rất nhớ người. À, thiếu gia, ta cũng rất nhớ người. Hai người kích động ôm chặt lấy nhau, Lâm tam thiếu chút nữa khóc ầm lên, tính đủ mọi việc nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người đầu tiên hắn gặp lại khi trở lại kinh thành lại là quách vô thường quách biểu thiếu gia... Như tới hồi trước hai người một xứng một họa quậy phá khắp nơi. Quả là những ngày vui vẻ khoái hoạt biết bao nhiêu. Đây không phải là hắn về quê gặp lại cố tri thì là cái gì chứ? Biểu thiêu gia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy mắt đỏ lên. a Lâm Tam, từ khi ngươi và biểu mũi đến Kinh Thành ta không còn lấy một ngày khoái hoạt. Mỗi lần tới Diệu Ngọc Phường ta không thể không nhớ tới ngươi. <cười> ta cũng thế. Lâm Tam mừng trở gợt đầu. Mỗi khi nhìn người ta thưởng tiền, ta lại nhớ tới thiếu giả ngươi hào phóng biết bao nhiêu. Quách vô thường móc trong ngực ra một thổi bạc ngựa ngùng, dối vào tay hắn. Bây giờ ta không có tiền thưởng cho ngươi nữa, đây là mười hai tiền, xin nhận cho vậy. Ê, mấy tháng không gặp thiếu gia vẫn thấy ạ. lâm Tam mặt mày hấn hở thần thuộc đút ngay khỏi bạc vào trong tay áo. Biểu thiếu gia nhìn thấy tinh thần đại chấn. lâm Tam vẫn thu bạc của ta, vậy thì hắn nhận giao tình này của ta... Ta và hắn là tình bạn tri kỷ hát xứng vui chơi, tình hữu nghị này còn cao hơn trời, sâu hơn biển. Biểu thiếu gia tinh thần phấn chấn đánh giá hắn từ trên xuống dưới xích xoa. À, nghe nói người đã đi chiến đấu ở Bắc rồi còn bắt được khả hãng người hồ. Mặc dù người hầu quá cũng kém một chút nhưng người cũng làm rất giỏi, đại khái người còn chưa biết. Bây giờ mấy ông kể chuyện trong kinh thành, ai nấy đều nói chuyện của người đó, mấy ngày hôm trước ta đi đến khu hẻm bát đại, các cô nương biết người làm việc trong nhà ta, đến cả tiền đêm qua cũng bớt cho ta hay thành đó. <cười> lão cao nghe thấy than thở tiểu tử này mười phần đúng là một tên ngu Ngươi công đề cập tới tên Lâm Tam người ta khẳng định sẽ giảm cho ngươi phân nữa Người nói tới tên Lâm huynh đệ đến cả Lâm Tam danh chấn thiên hạ mà cũng làm việc cho nhà ngươi không làm thịt ngươi thì còn làm thịt ai Lâm vãn vinh cười ha hảậ nữa năm không gặp sở thích thân thú của thiếu gia cũng vậy sao? việc chiến đấu của ta đều là làm mò thôi người không còn hiểu ta sao? hay được rồi, sao người lại ở chỗ này? phu nhân có khỏe không? quách vô thường thở dài. hãy từ khi tòa nhà ở kinh trung bị cháy, cô mẫu thương tâm về lại kim lăng cúng tiểu tuổi đi rất nhiều. Nàng sợ biểu mũi không đủ nhân thủ bên người, do đó đặt phái ta và mấy người tới trợ giúp các nàng xây lại. Nửa năm qua biểu mũi khổ tâm kinh doanh, việc làm ăn của chúng ta cũng càng làm càng lớn. Lần này ta tới Hà Bắc bàn chuyển làm ăn, hôm nay mới vừa về tới, may mà gặp các ngôi ở đây. Đến cả biểu thiếu gia mà cũng có thể ra ngoài đàm phán làm ăn, như vậy có thể thấy được nhân thủ ở bên người đại tiểu thư quả là không đủ. Trong lòng hắn vui vẻ thấy quách tiểu thiếu gia nhớ tới thời gian khi còn ở Kim Lăng lộ ra vẻ thân thiết vô cùng. Ây được rồi thiếu gia, tòa nhà bị cháy của chúng ta ở Kinh Thành đã sửa xong chưa? Ta còn chưa kịp dầu thành, không biết cái gì cả. À sống đã sửa xong rồi, mấy ngày trước đang chuẩn bị đồ đạc, ta làm nhiều việc lắm đó. Biểu thiếu gia hậu hởi đáp. Nhưng à, khẩu cực nhất là Ngọc Nhược biểu mũi, người không biết nàng tiểu tủy lắm, biểu mũi nói, nhất định à, phải chờ ngươi trở về, người một nhà tề tẩu rồi mới có thể cất băng khánh thành tòa nhà. Đại tiểu thư, trong lòng hắn lại cảm thấy vừa đau vừa vui. <cười> được được, người một nhà tề tẩu rồi mới cất băng khánh thành, thiếu gia chúng ta mau vào trong thành thôi. <cười>